Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net À Nghị à, con điên rồi sao? Làm sao có thể đồng ý cho em gái con? Chuyện này còn đã quyết định. Đôi mắt sắc bén của Thạch Quân Nghị nhẹ nhàng nheo lại phát ra đầy khí thế. Mặc dù là con trai của mình, nhưng Thạch kinh nhất từ lâu đã biết, đứa con trai này của ông không thể nào khống chế nổi. Nhưng mà bây giờ... Đó là em gái của con đó, là đứa con gái quý giá nhất của Thạch xa chúng ta. Còn như vậy... Ông thật sự là đau lòng không thể thốt nên lời. Tiểu sắc vi của ông rõ ràng có thể kiếm được một công tử xanh xá. Nhưng tại sao? Lại phải... Chẳng lẽ là vì 10 vạn đô la ư? Tài gian của Thạch gia đến vài tỷ, Thạch Quân Nghị lại có thể vì 10 vạn đồng mà đem em gái bán cho một đứa cô Nhi sao? cha không cần vội. Xin nghe con nói hết lời đã. Đối với về trên tôn kính, Thạch Quân Nghị cũng phải có sự giải thích thỏa đáng. Hắn để ba ly tiền sang nói tiếp cha xin cha thành thật trả lời cho con biết. cha hoặc đã con vào 10 năm trước, nếu trong tay chỉ có 500 đô mà không có ai giúp đỡ, có thể vào trong vòng 3 ngày kiếm được 10 vạn đô hay không? Thạch nhất kín nhìn 10 vạn đô mà trầm mặc. Chúng ta đều không thể làm được, thế nhưng ai hiền lại có thể. Đôi mắt đẹp của thạch sắc phí trừng lên, sắc như là dao nhìn về triệu tử hiền. 3 ngày nay hắn đi kiếm tiền, làm sao có thể chứ? Làm cách nào có thể biến 500 đô la thành 10 vạn đô la đây? Còn thái của thạch gia chúng ta, muốn cả cho người có tiền thì quá dễ dàng. Nhưng có tiền thì sao chứ? Ông cha có tiền thì hắn sẽ là người có tiền. Quan trọng là phải gả cho người có năng lực. triệu Tử Hiền đã chứng minh với chúng ta rằng hắn có năng lực. Cho nên con mới quyết định đồng ý, chuyện hắn và sắc vi. Không được sao ạ? Điều hắn nhìn nhận khác với cha mẹ, chỉ cần là người có năng lực, xuất thần đều không quan trọng. Nghe đến đây, thạch nhất kính rất là tức giận nói. Sắc vi nhà chúng ta có thể kiếm được một người có gia thế tốt, hơn nữa còn có năng lực. Nhưng đó không phải là người nó thích. Thái Quân Nghị nói trọng điểm. Từ nhỏ đen lớn, người theo đuổi nó ai không phải là con gà nhà hào môn chứ. Nếu như đã thích thì cần gì phải đợi đến ngày hôm nay. Quả nhiên anh trai là người hiểu rõ cô. thành Sắc Vi liền quên hết mọi oán giận trước đây với anh, cảm động đến thiếu chút nữa muốn nhảy vào mà ôm lấy anh. Tóm lại chuyện này, cứ quyết định như vậy, Chúng ta không có quyền can thiệp vào chuyện của bọn họ Bọn họ thích sống thì cứ cứ sống Tùy ý đi Tuần ra một tràng xong thở phào, Bởi vì chuyện tình cảm của em gái Hắn đã tốn nhiều thời gian cũng đã đủ rồi Quay đầu nhìn về Phía người vẫn trầm mặc nãy giờ là Triệu Tự Hiền Hiện giờ coi như Làm thỏa mãn lòng yếu kỳ của tôi một chút Cậu làm sao có thể kiếm được số tiền như vậy chứ Hắn chỉ là một học sinh cấp 3 Không hiểu gì về tài chính cả Càng không có ai thân thích Mà trong vòng 3 ngày ngắn ngủi, có thể biến 500 đô thành 10 bạn đô, thì quả nhiên không phải là chuyện đơn giản. Vấn đề này, đại thiếu gia thật sự là rất muốn biết. Tôi đã đi lát về xét một chuyến. Hắn rất là vững vàng đem đáp án nói ra. Lát về cát ơ. Lúc trước hắn đã nói với cô. Thành sắc phi cao chặt trong mày. Là xong bài. Là đi đánh bạc ơ. À, tên tiểu tử này thật là thú vị, làm cho thạch quan nghị vô cùng hứng thú. Cậu là đi đến sòng bạc sao? Câu chuyện càng ngày càng hay. Hôm trước lúc đi, Thạch Quân Nghị có mở ví đưa cho hắn thẻ chỉ có 500 đô. Nếu hắn đi sòng bạc, chứng tỏ trừ cả vé máy bay nữa, thì Triệu từ Hiền thực tế chỉ chưa dùng tới 100 đô để đi đánh bài. Nếu so với dự tính của hắn, chắc chắn Triệu Thư Hiền có thể kiếm được nhiều hơn nữa. Đúng vậy. Tại sao cậu phải đi đánh bài chứ? muốn trong vòng 3 ngày kiếm được 10 bạn. Tôi nghĩ chỉ có thể chửi chơi cổ phiếu thì chính là đánh bạc. Mà cổ phiếu thì tôi sẽ không chơi. Vì thế sẽ không còn sự lựa chọn nào khác cả. Cậu tiền trăng vận may của mình tốt sao? Tôi không phải dựa vào vận khí. Vậy thì cậu dựa vào cái gì? Tôi tính toán. À, tất cả các trò đánh bạc hay là đánh cực đều có trò chơi xuất sắc. Nếu như tính toán chính xác thì vận thắng sẽ là rất lớn. Thầy Sắc Phi thật sự là giật mình. có biết tài học của A Hiền là tiên phú Thành tích có thể tốt đến khiến cho người ta có thể giật mình. Nhưng cô không ngờ rằng đầu óc của hắn có thể linh hoạt đến vậy. Hơn nữa trí nhớ của tôi cũng không tệ lắm. Nhớ bài cũng là được. Thạch kinh nhất hoàn toàn chơi vào trầm mặt. Hơn 6 giờ cậu đều ở sòng bạc sao? Thạch quân nghị lại tiếp tục hỏi. Vâng, đều là thắng sao? Dĩ nhiên là không phải. Có thua cũng có thắng. Hắn cũng không phải là có thần bài phù hộ. Đã là xác suất thì có thua có thắng hắn chỉ khiến xác suất thắng lớn hơn mà thôi. Cậu đã thông minh như vậy, sao không đánh lớn hơn một chút, một lần hốt trọn luôn, không cần toán sức như vậy chứ? Không thể. Không thể thắng một lúc 10 bạn, tôi sẽ không làm như vậy, bởi vì thua tôi sẽ Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net